Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Rượu trái cây có nồn độ cồn thấp Hơn nữa tù lượng của cô cũng không tồi Nên cô chỉ hơi chóng váng Chứ chưa say Tiểu giã hả? Các con cứ đi trước đi Viện trưởng vương thông thản nói với tiểu giã Cảm ơn viện trưởng Người cũng đã vất vả cả ngày rồi Tối nghỉ sớm một chút đã Tiểu giã tạm biệt viện trưởng vương Anh bố trí nhân viên dọn dẹp đâu đó Rồi bế măng vương dĩ cầm say rượu lên xe Chúng ta đi đâu vậy? Vâng dĩ cầm ngồi ở kế phụ, Ngay cả dây an toàn cũng do tiêu giá cài cho cô Người hơi choáng váng Nhưng tâm tình lại rất tốt Đi khách sạn Tại sao lại muốn đến khách sạn chứ? Ở đường quạc ốc không phải là tốt sao? Vì sao lại muốn lãng phí tiền ở khách sạn? Tiểu cầm à Đừng nói rằng em đã quên hôm nay Là đêm tân hôn của chúng ta chứ Phòng tiêu giá có lòng tốt nhắc nhở cô Rồi sau đó chuyên tâm lái xe Câu nói của anh khiến cho dĩ cầm trở nên căng thẳng Cô thật sự đã quên mất Đêm nay là đêm tân hôn Cô không còn cuộc sống độc thân như trước nữa Tiêu giá dừng xe Ở bãi đỗ xe của khách sạn du lịch lớn nhất Trấn trên Mang vương dĩ cầm đang chìm trong cối mộng xuống xe Tay trong tay tiến vào khách sạn Tối ngày hôm qua Anh đã đặt phòng trang mật ở đây Cũng nói người mang đồ tắm đến rồi Nghe tiếng mở khóa phòng Vương dĩ cầm lại càng căng thẳng Tay chân cô nóng ngóng Thiếu chút nữa là cho phong tiêu giá xem tướng đi tay chân cùng bên của cô rồi. Uống nước đi. dáng vẻ khẩn trương của dĩ cầm khiến cho tiêu giá buồn cười. Anh bé dĩ cầm đặt xuống sofa rồi rót cho cô một ly nước. Lúc chiều cô đã uống rất là nhiều rượu. Anh tắm trước hay là em tắm trước đây? À không không, anh anh tắm trước đi. Dĩ cầm bối rối nói lắm, chớp chớp mắt hai gò má đỏ bừng không dám nhìn tiêu giá. Đợi rồi, anh sẽ xong ngay. Khỏe môi của tiêu giá cười nên rồi bỏ lại dĩa cầm bốn chữ, cầm quần áo đi vào trong phòng tắm. Dĩa cầm cầm lên nước tròn mắt mà nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy chiếc rừng lớn cách đó không xa thì cô căng thẳng đến mức dạ dày cũng bắt đầu đau. Cô thể không phải là cô sợ, cô không phải là không muốn động phòng với anh tiêu giá. Nhưng mà cô cũng không rõ cảm giác này là gì nữa. Dù sao với cô mà nói, anh tiêu giá cũng không phải là người yêu, ngày đêm kề cần để thoải mái làm những chuyện tế nhị này nếu sớm biết thì lúc chiều cô đã uống rượu có nồng độ cồn cao rồi, rồi sau đó say khướt đến bây giờ đã không phải lo lắng. Anh tắm xong rồi, anh có giúp em sàn nước rồi đó. Hay là em còn muốn anh giúp em tắm hả? Lúc Phương Dĩ Cầm còn đang nghĩ đông nghĩ tây thì Vong Thiêu Giá đã mặc vào áo tắm trắng vừa đi ra, anh vừa lau cô tóc ngồi xuống bên cạnh Dĩ Cầm, cô ý dồn cô vào góc sofa. Em em đi tắm đây. Vợ dĩ cầm lao vào phòng tắm, rồi sau đó lại lao ra thấy quần áo. Vừa rồi cô thấy phòng tiêu giá lấy quần áo từ một chiếc vali nhỏ. Khi lấy quần áo, nhìn đồ lót của tiêu giá vào cô để chung một chỗ, thì hai má của cô nóng muốn cháy khét. Phòng tiêu giá thưởng thức, dáng vẻ cần trương và ngượng ngùng của cô vợ. Anh không định sẽ uổng phí đêm tân hôn này. Nếu như đã cưới cô, thì anh muốn thật sự có được cô, rủ bỏ hết quá khứ của cô. Muốn lòng cô và thân thể của cô đều thuộc về anh Sĩ cầm đã thắm xong từ lâu Làn da bị nước làm nhăn lạnh Tóc cũng đã sấy khô Khỉu tay cũng đã cọ đi cọ lại Ngay cả da chết lâu ngày Không để ý ở gót chân cũng đã được kỳ sạch sẽ Tài dán vào cánh cửa phòng tắm ngay động tĩnh bên ngoài Tiếc là phòng khách sạn cách âm rất tốt Ngoài cửa rất là im ắng Ngay cả tiếng TV cũng không có Kỳ cọ đến khi không còn gì để kỳ cọ nữa Thì cô lại bắt đầu soi gương, trong gương là hình ảnh của cô với hai cò má ửng hồng, đôi mắt rạng rỡ so với vẻ mặt tái nhật tiều tụy của vô số đêm vội vàng tháo trang sức. Ngày trước thì khác nhau một trời một vực. Giờ phút này tâm trạng của cô rất tốt, nếu không có người đàn ông ở ngoài chờ cô động phòng thì có lẽ sẽ còn tốt hơn. Có lẽ anh tiểu giã đã đợi không được mà ngủ đi rồi. Dĩ cầm tự ăn ủi bản thân như vậy, buổi chiều anh đã bị chốt rất là nhiều rượu. Anh vì hôn lễ mà vất vả càng ngày Anh chắc chắn đã ngủ rồi Trước kia cô nghe thư ký ở công ty nói Đàn ông khi mệt mỏi sẽ không thể cứng được Đúng, nhất định là như vậy rồi Vì vậy cô vỗ vỗ hai má Đeo mắt kính rồi cô lấy cam đàm mở cửa phòng tắm ra Nhưng kỳ vọng của cô đã không trở thành sự thật Dưới ngọn đèn ở phòng tân hôn màu vàng nhạt Phòng tiêu giá đã nằm ở trên giường Áo tắm vì động tác của anh mà được nới lòng ra để lộ ra vòng ngực trắng chắc cùng đôi chân thon dài. Hai mắt của anh sáng người nhìn cô, Cô mặc một chiếc váy ngủ màu trắng có hoa văn nhỏ, khuy cải kín. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện